Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm lại hết mà cái tiếng chân mang dép cao su đi lạch bạch ở trong nhà Rồi có lần mở luôn cả cửa phòng rồi có lần đến đắp chăn cho cổ nữa Thì sáng ra cổ hỏi mẹ thì mẹ cổ nói là không có lên phòng cổ làm cái gì hết Nếu mà đắp chăn như vậy chắc chắn là do ba cổ rồi Mà ở trong nhà đâu có ai đi dép cao su đâu Duy nhất là chỉ có ba cổ làm, làm thợ sửa điện. Ông nói là ông quen đi dép cao su trong nhà rồi. Rồi có nhiều lần trong nhà cúp điện thì cổ nghe cái tiếng tách tách tách tách. Cái tiếng mà uh, cây kềm mà bấm vô cái dây điện đó. Nếu mà ai có sửa điện hay nối điện thì biết cái kia cây cái, cái, cái, cái, cái kềm này. Khi mà cắn cắt vô đó nó không có đứt luôn. Nó chỉ cắt bứt cái phần của cao su thôi rồi mình kéo một cái nó tụ cái cao su Để lòi cái dây cái, cái cái cái cái đồng ở bên trong ra yeah. cổ nghĩ chắc là ba cổ mất một cách bất ngờ quá cho nên ngay cả ổng nhiều khi ổng cũng không nghĩ là ổng ổng mất nữa rồi cho nên bây giờ ổng có những cái hành động hay cái động tác y như lúc còn sống vậy cổ kể cái điều mà cổ hối hận nhất là lúc mà ổng mất cổ không có tắm rửa cho ổng rồi không có thay được cái bộ đồ mới cho ba cho nên cổ cứ hối hận hoài còn đây là cái câu chuyện mà à, lúc đó tôi học năm lớp mười hai thì lớp tôi được trường tổ chức đi hội à, trại ở damry mọi chuyện thì diễn ra suôn sẻ Không có gì trở ngại hết. Cho đến lúc khuya, tối rồi khuya thì cả nhóm mới tụ tập lại ở trong lều để mà tâm tình nói chuyện với nhau. Thì trong lúc mà mọi người đang nói chuyện thì có cô bạn hớt khở khải chạy vào. Cổ mới kể, cổ diễn văn nghệ nên cổ tắm sao cùng với đoàn diễn văn nghệ. Thì cái khu nhà tắm nó hình chữ U như này. Nhưng mà người ta chỉ tắm ở các phòng chữ L thôi. Tức là cái chữ U thì nó có 3 giải, 1, 2, 3. Thì người ta chỉ sử dụng 2 giải, 1, 2 thành là chữ L. Còn cái giải còn lại không có ai sử dụng hết. Phải lý người ta xếp hàng đông lắm. Người này vô thì tới người kia, nhưng mà nó cũng bè phái nữa. Người này quen người kia tắm xong thì ra nhường lại cho cái người quen mình vô tắm. Không cần biết ai tới trước, tới sau hết. Cho nên cổ đứng hoài, không thấy... Tới phiên cổ dùng tắm. Thì lúc đó cổ nhìn thấy cái bên bên dãy bên kia đó. Lúc đó là cái dãy đó không có ai tắm. Vậy mà có người tắm. Có một người phụ nữ mặc đồ đen mà mặc quần jean. Mà tóc thì búp bê sỏa sỏa che cái khuôn mặt nên không thấy rõ mặt. Thì cái cô đó vào phòng bên dãy đó để mà tắm. Cổ thấy vậy nên cổ mới đến trước cái phòng đó để xếp hàng. Chờ cô kia tắm xong đi ra, cổ đi vào. Mà cả dãy như vậy có con mình cổ đứng chờ đó, không có ai hết á. Cô đợi hoài sao thấy cô kia tắm lâu quá không có ra. Thì lúc đó có cái cô lau cầm tới. Cổ mới hỏi: "Ủa, sao mà đứng đây? Cả cái dãy này bị hư dòi sen rồi không có sử dụng được. Bộ con không thấy hay sao mà đứng chờ?" Lúc đó bạn nữ này nghe vậy thì thấy lạ lắm. Bạn khẳng định là mới thấy có cái cô bạn gái đó đi vô cái phòng này nên chắc chắn là phòng này có người cô lau công của nói không có đâu phòng này không có người đâu hôm qua đó phải nhờ người leo vô trong khóa cửa xong rồi leo ra để đóng cửa nguyên cả dãy này thì ai mà vô được ôi cha ơi nghe tới đây thì cô bạn đã biết là mình gặp ai rồi thế là cổ chạy một mạch và đến lều mà không cần tắm rửa gì hết người thì run cầm cập Cái rung đây không biết có phải là do thời tiết đam ri lạnh hay là do cái chuyện mà vừa trải qua đối với cổ. Tôi có đi làm ở quận Tân Phú để kiếm thêm thu nhập mà cái chỗ tôi đi làm nó là một cái nhà thôi chứ không phải là công xưởng gì cả. Bà chủ ở đây thì kinh doanh hàng hóa và nhân viên thì đa số là sinh viên. Những người à, sinh viên nam đó thì phụ kho sắp xếp đơn đặt hàng. Nhân viên nữ thì dán gói, đóng gói rồi những người này làm việc ở tầng 2, tại ngôi nhà nó có 4 tầng, tầng trệt, tầng 1, tầng 2. Nghe truyện hot nhất tại đọc